truy cập vào website bookoiweb.com. Xin chân thành giới thiệu thiết chế bao các tác cách tác của loài sói, tác giả Gia Vũ, Sài Gòn Book Đình, nhận giải sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website Gia sư hoàn hảo Việt Nam, bookoiweb.gia su viet.vn. 2. Chiến đàn thơ độc, bookoiweb.trongcanbu.com. 3 bảo vệ mô trường một qua web chấm cả trên con thái lớn Việt liên hệ ông Ngọc 0 86212 chương 21 vận dụng chuyện để sắp được trí tuệ bất cứ lúc nào tử không của loài nói hay là tư thực sự của Tự chăng quá hung tàn và không được lòng người. Họ chăng quá nhân nghĩa, không thắng nổi sự bịp bợm. Quai chăng quá tàn, thì có thể để người khác sai khiến. Gia tộc bọn ta cán được hiểu biết chiếu của chúng. Anh tin anh dũng mãnh ngoan cường, mưu trí có khả năng tương á. Điều này không phải là nói ngoa. Kế gợi của loài sói, khắc tác 37, dục cầm Cố Tung. Có một câu chuyện rất thật, sở thú định đào thải một cặp sói 25 tuổi, sói 25 tuổi là đã rất già, theo quy định của sở thú, các đào thải là hé mở một nửa cửa chuồng, chờ khi con sói thò đầu ra, họ sẽ sập xuống để giữ đầu con sói lại, rồi dùng gậy, sắt, đập nấy nhát vào đầu sói, con sói sẽ chết ngay. Khi hãng phim có được tin này, họ lập tức liên hệ sở thú để ký kết một hợp đồng. Hãng phim này đang định làm một bộ phim những câu chuyện của sói, hai con sói này đã có dịp được dùng đến. Tuy nhiên, họ sẽ không đánh chết con sói theo cách cũ, mà là làm theo hợp đồng. Cặp sói già này được đưa vào trong một cái lồng sắt di độc. Chiếc lồng sát này lại được đưa đến một bãi cỏ. Bãi cỏ này lại có một số lùm cây bao quanh. Ngoài những lùm cây, còn có một tấm lưới sắt Nơi đây vốn là chuồng nuôi chuột túi. Đạo diễn muốn dùng nơi này để quay đoạn kết của bộ phim Cái chết của con sói già. Khi tiến hành quay, chiếc lồng sát sẽ được đưa đến. Phim trường để cặp sói này xuất hiện rất giống với hoang dã. Như thế sẽ không gây phản cảm cho hai con sói. Cặp sói này bị nhốt tuần 20 năm, nên chúng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng lần này, chúng không thể không quan tâm vì theo kịch bản, cặp sói này bị chết đói. 7 giờ sáng, con sói nhìn thấy người quản lý xuất hiện ở phía những lùm cây với một chiếc xe đẩy chứa đầy thức ăn, chúng lập tức đứng bật dậy, cái mũi nhạy bén của chúng đã ngửi thấy mùi thơm của thịt sống. hàng ngày, chúng đã nhận được một miếng thịt sống ngon lành và một số thích ăn không ngon từ người quản lý. Lần này, người quản lý lại không đưa nước và thức ăn đến. Chiếc xe đẩy nhỏ gọc cạch đi xa, mất hút và suốt cả ngày không thấy xuất hiện nữa. Hai con sói kêu lên liên tục. Ban đầu, tiếng kêu của chúng như nhắc nhở người quản lý đừng quên chúng. Sau đó, tiếng kêu trở nên giận dữ, như đang kháng hị con người. Cuối cùng là những tiếng rên siết rất thê lương. Chúng lồng lộn trong chuồng. Cuối cùng, kiệt sức và nằm đẹp xuống. Chạm vạn tối. Đạo diễn vào một chuyên gia của sở thú đến bên lòng sắt. Đạo diễn nhờ chuyên gia này đánh giá xem cặp sói này có thể sống được bao lâu trong tình trạng không có thức ăn và nước. Khi nào thì có thể thả chúng ra khỏi lòng sắt mà không gây nguy hiểm cho đoàn đoàn phim. kết luận của chuyên gia là 3 ngày. Cho dù là có cung cấp thức ăn cho chúng như mọi ngày, thì tuổi thọ của chúng cũng chỉ còn mấy mươi ngày. Cặp sói này dẫu sao cũng đã tiếp xúc với con người gần 20 năm. Tuy không hiểu tiếng người, nhưng chúng cũng có thể đoán được phần nào ý định của con người. Chúng hiểu con người muốn hành quyết chúng, sói là loài động vật không sợ chết, nhưng cũng là loài không xem thường cái chết. Nếu đáy của chiếc lòng này, không được làm bằng sắt, thì ban đêm, chúng chắc chắn sẽ đào hố để trốn thoát. Đêm đó, con sói già quỳ mọc xuống, và dùng cái mỏm nhọn của nó, gặm lấy, gặm để đám cỏ mọc bên cạnh chiếc lòng. Ăn cỏ tan chứ ít cũng có thể giảm bớt được sự hành hạ của cơn khác. Chạm vạn tối ngày thứ ba, đạo diễn lại đến, ông định tối nay sẽ quay cảnh con sói gần chết. Hai con sói này không được ăn uống đã ba ngày, chúng quỳ mọt trong lòng, ví mắt cụp xuống, lưỡi thè ra bên nét, toàn thân mềm nhũng trông có vẻ như chỉ còn chút hơi tàn. Đạo diễn thử dùng một cây gậy nhỏ chầm chậm đưa đến gần đầu con đực. Khi cây gậy đến gần, con sói được chỉ mở một mắt ra nhìn, đạo diễn đã nhìn thấy ánh lửa thù hợp, sự xảo trá và một chút tàn lực trong mắt của con sói, đạo diễn liền từ bỏ ý định quay vào đêm nay. Sau khi đạo diễn đi, Một con mèo vàng lớn từ phía lùm cây chạy đến, con mèo này từ nhỏ đã sống trong sở thú nên nó rất hiểu tính người, nó đã đoán được nơi đây sắp xảy ra một chuyện thú vị. Con mèo thẩm thà thẩm thục đi một vòng quanh chiếc lòng, đột nhiên, nó kêu lên một tiếng kỳ dị, hai con sói không buồn mở mắt, chỉ động đậy nhẹ đôi tay. Con mèo thấy con sói đã gần chết, nó vui mừng và rất muốn trêu chọc con sói này, nhưng nó lại không nghĩ ra được trò gì, nên chỉ vòng quanh chiếc lòng mấy vòng rồi bỏ đi, tuy con sói đã gần chết. Nhưng mùi vị phát ra từ nó vẫn làm cho con mèo cảm thấy bất an. Ngày thứ tư, đạo diễn lại đến, ông tiếp tục thăm dò con sói bằng cây gậy nhỏ. Lần này, hai con sói đã không còn động đại gì nữa, ngoại trừ cái bụng hơi phập phồng. Cơ thể chúng khó tìm được bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống. Đạo diễn quyết định tối nay sẽ bỏ lòng ra để quay phim, nếu sói chết thật thì kế hoạch quay phim sẽ thất bại. Đạo diễn vừa đi, con mèo lại đến bên chiếc lòng, lần này, nó đã nghĩ ra cách trêu chọc con sói, nó muốn trèo lên đỉnh lòng để tiểu lên người con sói nó đã để dành thật nhiều nước tiểu định bụng trêu chọc con sói già một trận con mèo bắt đầu đến bên vắt lòng để trèo lên đỉnh đây là trật trời... chơi sở trường của nó đúng lúc này mắt của con sói đột nhiên lộ ra một khe hở con sói đột nhiên ngưỡng đầu lên nhanh như chớp vô lấy con mèo đây là điều mà con mèo không thể ngờ đến con sói định cắn lấy con mèo nhưng cơ thể suy si vừa cực độ nên động tác của nó không còn chuẩn xác nữa con sói chỉ cắn được cái đuôi của con mèo Con mèo kêu lên thảm thiết, cố giữ lấy hàng rào sắt, không để cho con sói kéo nó vào trong lòng. Dường như con sói đã dùng hết toàn lực vào trong cú vồ này, nên nó đã không còn đủ sức kéo con mèo vào. Hàm răng của con sói đực đang rung lên bần bật. Con sói cái cố gắng mở mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt đã khiến thích mạnh mẽ nó. Nó cố sức ngẩng đầu lên, con mèo cực kỳ hoảng sợ, bãi nước tiểu nóng bắn thẳng vào đầu con sói đực. Chính bãi nước tiểu này đã cứu mạng con mèo. Con sói đang phát cháy lập tức thả đuôi con mèo ra. Để liếm lấy những giọt nước không biết từ đâu đến, con mèo cuốn cuồng nhảy ra khỏi chiếc lòng sắt, nó nhảy lên nóc nhà, liếm cái đuôi bị sói cắn đứt, từ đó nó mới thấy ngay cả một con sói sắp chết, cũng có thể hù đến hẳn phía. Lúc này, đạo diễn đưa tổ lầm phim đến bãi cỏ, đạo diễn sai người lấy chiếc lòng ra, để hai con sói nằm trên bãi cỏ, còn cho hai con sói uống một chút nước, để chúng hồi phục chút sức lực. Con sói được mở to hai mắt. Bác nó ánh lên một màu xanh u tối, đầy thù hận và sát ký, chứa thẳng vào máy quay. Con sói cái cũng mở to hai mắt, nhưng ánh mắt lại hướng về con sói đực. Con sói đực phát hiện ra cử động của con sói cái, nó cúi đầu xuống nhìn con sói cái. Cổ học, phát ra tiếng rít rất khó khăn. Con sói cái hơi xê dịch người, cối đầu lên chân trước của con sói đực. Con sói đực kêu trong cổ họng và dùng lưỡi chạm vào mặt con sói cái. tạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của cặp sói này, kịch bản của bộ phim viết là Trong những năm gian ngang, cặp sói già đã sống tựa vào nhau, chúng bình tĩnh nằm trong hoang dã và dần mất đi sức sống, đạo diễn vui mừng nói, quá đặc sắc, quá cảm động. Dưới ánh sáng của đèn thủy ngân, hai con sói tự đầu vào nhau, và từ từ nhắm mắt, cả một tiếng động nhỏ cũng không có, mọi người đều cho rằng chúng đã chết thật. Khi cảnh quay kết thúc, trời đã quá khuya, đạo diễn cùng mọi người trở về, người quản lý sở thú vì quá mệt mỏi, nên vội vàng quay về ngủ mà không kịp xử lý các con sói. Khi đạo diễn quay về nơi ở, ông nằm trên giường mà vẫn còn nhớ đến cặp sói bị chết đói này. Hai con sói này sống dai thật, nhưng nếu không quay phim thì nó sẽ không phải sống đau khổ như thế. Đạo diễn quả là một người đa cảm, ông nghĩ như vậy nên không thể nào ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, đạo diễn đã đến sở thú, ông không biết phải xử lý xác của hai con sói này ra sao. Theo hợp đồng, tổ làm phim phải đảm nhiệm luôn việc xử lý xác con sói. Khi đạo diễn đi vào lưới sắt, đi xuyên qua lùm cây và nhìn đến chỗ xác con sói. Không chợt dựng tóc gáy, con sói đực đó đã sống như một phép màu, và còn đứng rất yên ngang, ánh mắt nó phát ra khi nhìn dữ tợt, bên nét dính đầy những vạch máu màu vật tím bầm. Con sói cái đã biến mất, chỉ còn lại đám lông màu xám và đống xương đã bị rỉa hết thịt. Sau đó, con sói dồn hết sức nhảy một cái, chạy qua lưới sắt, tiếng mất trong cánh đồng hoang, từ đó, không ai nhìn thấy con sói đó nữa. Những sách lược và bày sói sử dụng để thực hiện mục tiêu của mình và biến hóa khuôn lường, đôi lúc. Chúng còn biết sử dụng chiến thuật phức tạp để giết con mồi. Một nhóm gồm 8 con sói được tổ chức tạm thời để săn đàn bò xạ. Chúng đang đuổi đàn bò chạy đến một nơi cao. Khi bè bò này đến nơi cao nhất, chúng sẽ bị hai con sói trong có vẻ có ý chí sắc đá và lạnh lùng đứng chặn trên con đường mà bè bò chắc chắn sẽ đi qua. Bè bò này hoảng hốt chạy tán loạn. Vì vậy, tính bảo vệ của bè bò cũng mất đi. Khi bè bò này bỏ chạy tứ tán, 6 con sói còn lại đã xông vào những con bò xạ yếu, và không được bảo vệ. Một con bắn chặt phía sau, một con ở phía đầu. Những con sói còn lại sẽ đến chỗ trống. Trận đấu nhanh chóng kết thúc, những con bò xạ này vốn sống nhờ vào sự bảo vệ của bầy đàn. Hơn nữa, chúng không có kế hoạch cạnh tranh, tấn công mang tính kỹ thuật. Cho với bầy bò xạ, bầy sói ít hơn rất nhiều, nhưng sói có chiến lược, dục cầm cố tung, muốn bắt nhưng lại thả ra, và biết thực thi đúng như vậy, nên chúng nhanh được thắng lợi. Chỉ có tiêu diệt kẻ thù, là được địa vàng mới là mục đích của đánh trận. Nếu dồn ép kẻ thù, đến mức, chó cùng rớt dậu, bên ta tổn binh thức tướng là điều không đáng. Thay cho kẻ địch không đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng, mục đích là làm cho kẻ địch lơi lỏng ý chí chiến đấu, dần dần tiêu hao sức lực. Sau cùng, kẻ ta sẽ tìm cơ hội, tiêu diệt hết quân địch, đạt được mục đích tiêu diệt kẻ thù. Nhà các lượng, 7 lần bắt, 7 lần thả không phải vì tình cảm, mục đích cuối cùng của ông vẫn là lợi dụng ảnh hưởng dụ Để giữ vững phương Nam, từ cơ mở rộng lãnh thổ, trong mưu lược quân sự, có hai chữ là biến và thường, tha cho tướng soái của quân địch, không phải là chuyện thường tình. Thông thường khi bắt được kẻ địch, người ta không dễ gì thả ra vì sợ hậu họa về sau, phần gia các lượng thì biết nhận định tình thế, sử dụng kế công tâm, bảy lần bắt, bảy lần tha, cuối cùng, ông đã đề được mục đích. Cuối đời Tây Tấn, Đô Đốc Châu Ú là Vương Tuấn mua đồ làm phản, sau khi biết tin nệ Tấn ở Thạch Lạc, trận tiêu diệt quân của Vương Tấn, thế lực của Vương Tấn rất lớn, Thạch Lạc sợ nhất thời khó giành được phần thắng, ông quyết định áp dụng kế dụ cầm cố tung để Vương Tấn mất cảnh giác. Ông phái môn khách Vương Tử Sơn mang rất nhiều vàng bạc châu báu, cẩn dâng cho Vương Tấn và viết thư ngỏ ý ủng hộ Vương Tấn làm vua. Ông biết rằng, xã tắc hiện nay đang suy bại, trung nguyên đang không có chủ, chỉ có ngài là danh chấn thiên hạ, có tư chất vương. Vương Tử Thu lại thêm dầu thêm mỡ, khiến cho Vương Tuấn thích càng tin là thật. Trong lúc đó, hộ thuộc hạ của Vương Tuấn là Du Thống, đang chờ thời cơ để mua phản Vương Tuấn. Kiều Thống đang gặp Thạch Lạc để tìm chỗ dựa. Thạch Lạc lại giết chết Du Thống, và mang đầu của Du Thông nến cho Vương Tuấn. Điều này làm cho Vương Tuấn càng tin Thạch Lạc hơn. Năm 314 Công Nguyên, Thạch Lạc nghe tin Châu U bị lũ lụt, nhưng chúng đều không có lương thực để ăn, Vương Tuấn lại bỏ mặc sự sống chết của bá tánh lại sâu cao thế nào. Lòng dân oán hận, tinh thần chiến sĩ sa sút, Thạch Lạc đích thân thống lĩnh quân sĩ tấn công Châu U. Tháng 4 năm đó, quân sĩ của Thạch Lạc đến thành Châu U, Vương Tuấn vẫn không cảnh giác, cho rằng Thạch Lạc đến ủng hộ mình làm vua, nên không chuẩn bị ứng chiến. Đến khi Vương Tuấn bị quân của Thạch Lạc bắt sống, hắn mới tỉnh mộng. Vương Tuấn đã trúng tê dục cầm cố tung của Thạch Lạc, nên đầu liền khỏi cổ, tan giấc mộng đẹp. Khi tổ hội coi kinh tế thị trường làm chủ chốt, Kế dục cầm cố tung trong kinh doanh càng được giới thương gia coi trọng. Một công ty điện máy lớn có chất lượng sản phẩm tốt và rất có tiếng tâm cả trong nước lẫn ngoài nước, đang có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, nhưng công ty không thể có một khoản tiền lớn để tiến hành kế hoạch này. Một phương pháp tương đối khả thi là xác nhập vào xí nghiệp nhỏ khác và cải tạo lệ thiết bị sẵn có của những xí nghiệp nhỏ này, như xác nhập bằng cách nào. Nếu đối phương không nhận được một lợi ích gì thì làm sao họ có thể đồng ý xác nhập được công ty điện máy. Đã đưa cho các tiếng nghiệp nhỏ 3 lợi ích lớn. Một là đưa nhân viên kỹ thuật đến để huấn luyện cho công nhân của xí nghiệp. Hai là xuất vốn để cải tạo lại những thiết bị sẵn có của xí nghiệp. Ba là trong điều kiện sản phẩm phải đạt chất lượng, tiến nghiệp có thể sử dụng nhãn hiệu của công ty. Kết quả công ty này đã xác nhập được một số xí nghiệp nhỏ một cách dễ dàng mà chỉ tốn khoảng 70% vốn, nhưng lại mở rộng được quy mô sản xuất, tăng thêm doanh thu. Việc này giống như gieo trồng trước rồi thu hoạch sau phải giành được thiện cảm của đối phương trước, rồi mới đầy được mục đích của mình. Trong với việc chủ động tấn công, phương pháp này hiệu quả hơn rất nhiều. Để thâm nhập thị trường Trung Quốc, công ty Coca-Cola không đưa sản phẩm vào Trung Quốc ngay từ đầu, mà họ đã áp dụng phương pháp, muốn lấy được thì phải cho trước. Đầu tiên, họ viện trợ không hoàn lại cho Trung Quốc trai thiết bị cưới tiêu, bỏ ra một khoản tiền lớn để quảng cáo trên truyền hình, cung cấp đồ uống giá rẻ, làm cho người tiêu dùng có thiện cảm với công ty Coca-Cola. Khi thị trường được mở ra, họ lại nhập khẩu thiết bị và nguyên liệu, họ còn căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng để điều chỉnh giá cả, tăng giá để tăng thêm lợi nhuận. 10 năm nay, Coca-Cola của nước Mỹ đã tình hành khắp Trung Quốc, từ một nhà máy sản xuất, nay đã phát triển thành rất nhiều nhà máy, được tiêu thụ giá thành cũng tăng lên. thương gia nước Mỹ đã thu được lợi nhuận gấp mấy lần số tiền mà họ đã đầu tư không hoàn lại cho Trung Quốc. Đây chính là cách, họ cho bạn nếm kẹo ngọt trước, sau đó mới thực thi kế hoạch của mình, trong thương trường. Thật, dụng cầm cố tung, này là điều như thế. Mọi người đều hy vọng mua may bán đắt, nhưng dục tóc bức đạt, khi tiếp nhận một sự việc hoàn toàn mới, chúng ta thường cần có thời gian để thích ứng, việc kinh doanh cũng như thế, khi hai bên vừa mới bắt đầu, cả hai đều có những suy nghĩ không thực tế, đều có những ý kiến riêng, và đều hy vọng đạt được mục tiêu của mình một cách thuận lợi, nhưng quá trình bàn bạc thường làm cả hai đột nhiên tỉnh ngộ ra, giá cả mà bên mua mong muốn lại trở thành chuyện không thể. Vì giao kèo nhanh chóng mà bên bán trong đợi cũng tan thành mây khói, thực tế để chứng minh, bên mua và bên bán thì không thể thích ứng ngay với những hiện thực vừa xảy ra, và không thể hiểu được. Thông thường, trong quá trình đàm phán, bên bán luôn còn có đủ thời gian để suy nghĩ và chấp nhận giá cao ngoài dự kiến, còn bên mua thì từ lúc giao dịch bắt đầu, đã chưa chuẩn bị hạ giá để định sẵn, vì vậy, còn có đủ thời gian để hai bên thích ứng, thì mới có thể đạt được thỏa thuận, cả hai bên mua và bên bán đều cần phải đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, không nên nông nóng ép đối phương phải nhượng bộ. Đặc biệt, chúng ta cần phải chú ý rất nhiều người nước ngoài khi giao dịch luôn gắn liền với quầy rượu, chỉ cần bạn bước vào lĩnh vực của họ, họ sẽ tiếp tải rất ân cần, phải đi một đoạn đường dài, điều đầu tiên bạn nghĩ chắc chắn sẽ là tìm một khách sạn để ngủ một giấc, nhưng bạn vừa bước xuống sân bay hoặc ra tê lửa, đã có một cô nhân viên giao tiếp xinh đẹp đến đón bạn và nói rằng, cô ấy đã chuẩn bị cho bạn một buổi tối rất tuyệt. Cho dù bà đã nói với cô ấy rằng bà rất mệt, nhưng cũng không có ích gì. Lúc này, bà không muốn phụ lòng cô ấy, nên đành phải nghe theo. Buổi tối, bà ăn uống no say, đến tận khuya mới về khách sạn. và sẽ vui mừng vì mình đã có được những giờ phút tuyệt vời. Như đến sáng ngày hôm sau, người đàm phán đã mời bạn tham gia hội nghị. Người đàm phán bắt đầu mặc cả từng khoảng một. Lúc này, bà vẫn còn ngái ngủ, cầu ốc vẫn chưa tỉnh táo. Chắc chắn, dễ bị đối phương chinh phục. Hãy khoan, hãy cẩn thận với cuộc giao dịch nhanh ch Bạn hãy nói với đối phương là bạn vẫn chưa hiểu, và vẫn chưa suy nghĩ xong. Việc buôn bán cũng giống như một trận bóng đá, phần cuối của việc buôn bán giống như một phung thành. Hãy tìm ra chiến lược hiệu quả nhất, nhắm đúng vào nhu cầu và phòng tuyến của người tiêu dùng để tấn công từ các hướng. Cuối cùng là đá quả bóng và phung thành đối phương. Điều này đã trở thành chủ đề nóng bỏng để các nghiệp quan tâm. Pháp tắc 38, Dương Đông Kích Tây Dương Đông Kích Tây cũng là trí tuệ mà loài sói thường dùng. Còn dụng kế dương đông kích tay trong kinh doanh cũng rất quan trọng. Dương đông kích tay có nghĩa là tạo tình huống tấn công giả giống y như thật, để bất ngờ tiêu diệt sinh lực địch, tức là chiến lược, phát đông thoát tây khi đánh khi lui, khiến cho kẻ địch có những phán đá sai lầm, sau đó thừa cơ tiêu diệt địch, để chỉ huy đối phương bị rối loạn cần phải có hành động linh hoạt, cơ độc, không định tấn công trận A nhưng lại giả vờ như tấn công, quyết định tấn công trận B, nhưng lại không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào là sẽ tấn công. Tự dư có thể nhưng lại không làm, tự dư không thể nhưng lại làm, cả địch sẽ không cách hào đoán được ý đồ của chúng ta, chúng sẽ bị những hiện tượng giả và mờ mắt, và đưa ra những phán đoán sai lầm. Dùng kế này chắc chắn sẽ chiến thắng, nếu chỉ huy của đối phương bình tĩnh, nhìn rõ được mưu kế thì kế này không thể phát huy được tác dụng. Quân khăn vàng trúng kế giả vào tấn công phía Tây Nam của Lý Tuyển, nên bốc Uyển Thành, hay là Nam Dương Hà Nam, trong khi đó Chu Á Phu lại không hoảng loạn khi gặp biến cố, nhận rõ được âm mưu của địch. Quân Ngô dở vào tấn công ở phía đông nam, chú Á Phu lại ra lệnh tăng cường phòng thủ ở hướng Tây Bắc. Khi chủ lực của quân Ngô tiến vào Tây Bắc, chú Á Phu đã có chuẩn bị từ trước, nên quân Ngô tấn công không thành, một phải lui quân, kế dương đông kích Tây từ lâu đã được các nhà quân sự ở các triều đại hiểu rõ và vận dụng. Vì vậy, khi sử dụng, cần phải đánh giá thật kỹ tình hình của địch. Phương pháp tuy là một, nhưng lại có thể biến hóa vô cùng Thời Đông Hán, Ban Siêu đi xứ sang Tây Vực, mục đích là ràn kết các nước ở Tây Vực lại để cùng chống quân Hung Ngo, để tiện cho các nước Tây Vực cùng chung sức chống quân Hung nô Điều đầu tiên cần làm là mở con đường Nam Bắc. Nước Sa Sa, nằm ở ven phía Tây của Đại Mạc, đã sử dụng các nước nhỏ xung quanh quy phục Hung Ngo. Ban Siêu quyết định dẹp Sa Sa trước. Vua nước Sa Sa lại đi nhờ nước Khâu Từ giúp đỡ. Vua nước Khâu Từ bè dẫn theo 5 vạn binh mã đến cứu viện cho nước Sa Sa. Bàn siêu kết hợp với nước điền đẳng, binh lực chỉ có 2 vạn 5.000 người, địch đông ta ít, khó có thể chiến thắng vào sức mặt, còn phải sử dụng mưu trí. Bàn siêu bàn lập ra kế dương đông kích Tây để dụ địch, ông sai người tung ra những lời bàn tán bất mãn đối với mình trong minh lính, tạo hiện tượng giả là không thể đánh thắng khâu từ và phải rút lui. Đặc biệt là ông cố ý cho tù binh của nước Sartre nghe rõ. chiều hôm đó, bàn siêu lệnh cho quân của điền đẳng rút quân về hướng đông. Còn ông thì dẫn quân lui về hướng Tây, bề ngoài thì tỏ ra rất hỗn loạn, phải cố ý để cho tù binh thừa cơ chạy thoát. Sau khi tù binh trở về doanh trại của nước Sa Sasa, chúng gọi vàng báo tin quân Hán đã rút lui trong hoảng loạn. Vua Khâu Từ vui mừng, tử là Ban Siêu đã sợ mình nên chạy trốn, nên muốn nhân cơ hội này phi sát Ban Siêu. Vua Khâu Từ lập tức hạ lệnh, chia quân thành hai đường, phi kích kẻ địch. Ông Đích Thân dẫn theo một vạn tinh binh đến phía Tây để phi sát Ban Siêu. Bàn Siêu đã có định liệu trước, ông nhân lúc trời tối đã lui về sau 10 dặm, đây là nơi ẩn nấp của quân sĩ, vua Khâu Từ háo thắng, dẫn quân chạy qua nơi này, ban Siêu lập tức tập hợp binh mã kết hợp với quân của Điền Đảng đã hẹn trước ở hướng đông, nhanh chóng trở về giết xa xa. Quân của Bàn Siêu như từ trên trời giáng xuống, nên quân sa sa không kịp đề phòng, nên nhanh chóng thất thủ. Xa xa lên mây, định trốn chạy nhưng không kịp, đành phải đầu hàng. Quân của Khâu Từ hang hái đuổi theo suốt đêm. Chưa vẫn không thấy tung tích của bang siêu đâu, đến khi nghe tin Saka bị thông tính, tổn thức rất mặn nàng, đã muộn, thành phải thu vinh, trở về nước. Dương Đông kích Tây cũng là kế thường dùng của các nhà quân sự hiện đại. Tháng 6 năm 1947, quân giải chiến dự bị, tấn ký lỗ nhận mệnh lệnh của Trung ương đảng, quyết định chiến lược phản công, nhiệm vụ chủ yếu lúc đó là đột phá vùng hiểm yếu Hoàng Hà, thẳng tiến lên Đại Việt Sơn. Căn cứ vào tình hình phòng thủ của quốc dân đảng, làng Tiểu Bình chọn địa điểm vượt sông là ở đoạn giữa trấn Trương Phu, của Sơn Đông, đến Lâm Bộc Tập, dài 150 km, đoạn này có địa thế hiểm yếu, sông rộng, nước sâu. Tự giới thạch xem nơi đây là bức bình phong thiên nhiên, tuyên bố nơi đây có thể chặn được 40 vạn quân. Vì vậy, lực lượng phòng thủ nơi đây khá mỏng, trận này rất hệ trọng, tự Tiểu Bình cho rằng, cho dù ở đoạn vượt sông, Lực lượng địch phòng thủ khá mỏng, nhưng điều kiện tự nhiên vẫn rất bất lợi cho ta, nếu không có phương án điều động thì chắc chắn sẽ gây ra thương vong lớn. Thông qua sự nghiên cứu tỉ mỉ của Lưu Bá Thừa và lắng nghe ý kiến của số Đông Quang binh, trong đầu Đảng tiểu Bình đã hình thành một phương án vượt sông Dương Đông kích Tây. Tới ngày 30 tháng 6, trên mặt nước, gần bờ bắc sông Hoàng Hà, xuất hiện một đội quân vượt sông, đầu đội mũ sát đang chầm chậm di chuyển về bờ nam. Sau khi lính canh của quốc dân đảng ở bờ nam phát hiện được Họ liền báo cáo lên sư bộ, chỉ huy của quốc dân đảng lập tức ra lệnh cho bộ đội chủ lực và điều động hỏa lực, tập kết đến đoạn sông này với mệnh lệnh, chờ cho quân của đảng Cộng sản đến gần mới nạp pháo, phải tiêu diệt toàn bộ quân của đảng Cộng sản tại sông Hoàng Hà. Đội quân vượt sông chầm chầm di chuyển đến giữa sông, lúc này, chỉ huy địch hạ lệnh, trúng pháo đồng loạt bắn xuống sông Hoàng Hà, nước sông lập tức bắn vọt lên, những nón sát bị vỡ ra. Thật ra, đội quân này là quân giả được làm từ nón sắt, hồ lô theo kế của đảng Tiểu Bình, mục đích là để gây sự chú ý của địch. Quân chủ lực thật đã ấn áp ở Bến Phà, chuẩn bị vượt sông, đảng Tiểu Bình thấy quân địch đã mất mưu, liền lệnh cho quân hành động theo kế hoạch. Đúng 12 giờ khuya, quân của đảng Cộng sản đột nhiên nổ pháo ở cách nơi bộ đội giả qua sông khoảng mấy 10 km, tiếng lỗ rền vang chấn động cả đêm khuya, và bên kia sông Hoàng Hà, tập tức biến thành biển lửa. Mấy trăm chiếc tiền mộc đã được giấu sẵn trong các bụi lau sậy, đồng lạc ra sông, trải lịch ở bờ bên kia như người mới tỉnh mộng, chú hoảng hốp bắn trả lại. Nhờ vậy, chỉ trong một đêm, bốn đội quân chủ lực với hơn 12 vạn người của Lưu, Đặng, đã đột phá được nơi hiểm yếu của sông Hoàng hà Từ đó, mở ra một chiến lược phản công của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Dương Đông kích Tây là kết tinh của tri thức, trí tuệ và năng lực của nhân loại. Họ không những được vận dụng rộng rãi trong quân sự mà còn rất được coi trọng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, thể dục, những việc hàng ngày. Ngày nay, trong bối cảnh hình kinh tế đang chuyển động đặc biệt là trong việc quản lý kinh doanh, nghiên cứu, nơi theo và vận dụng hợp lý, linh pháp cổ đại đã là một hiện tượng rất phổ biến. Cuối thế kỷ 20, Nhật Bản và Tứ Tiểu Long của châu Á đã vận dụng tam thập lục kế vào trong hoạt động kinh doanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã đạt được một bước nhảy gọt trong kinh tế. Khiến cho các thế giới được kinh ngạc khi nền kinh tế toàn cầu bước vào thời đại kinh tế tri thức đa phần để sử dụng phần mềm và công nghệ thông tin tế Dương nông Kiích tay càng được thương gia tôn sùng trong công việc Dư nông Kiích tay cũng là một sắc lược tuyệt diệu ví dụ khi tìm việc thì bạn không để bộc lộ tình hình mình không được tuyển dục bạn cũng không để bộc lộ ý đồ muốn thăng chức của mình với đồng nghiệp nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi hiện nay Giữa hiện tượng như chủ nghĩa bình quân phân biệt đối xử trong cơ quan nhà nước không thể loại trừ trong chốc lát được khi làm việc trong cơ quan nhà nước Giang mổ làm gì cũng hết mình luôn muốn có được thành tích tốt có người hỏi ông, người khác để không tích cực hoặc ăn không ngồi rồi Tại sao ông lại làm việc cần mẫng như thế ông nói người như tôi không có ai đỡ đầu không có tiền làm hậu thuẫn lại có rất nhiều cán bộ trẻ chỉ có làm việc thật tốt thì mới được lãnh đạo tốt nhắc nhìn thoáng qua câu nói của Giang mổ không có gì sai nhưng nếu phân tích tỉ mỉ thì lại sai, vì câu trả lời của Giang Mổ đã bộc lộ mục đích là muốn được lãnh đạo cất nhắc. Thế là, có người đã lợi dụng điều này, để reo rao rằng ông thích chơi trội, hám công to, một đồn 10 10 đồn trăm. Hình tượng của Giang Mổ và thành tích của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó, một vị lãnh đạo thành đã thật lòng chỉ ra khuyết tiệm của ông. Cùng một lời nói, nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau, ví dụ, vì cả giá khi mua quần áo, Anh tiếp tục hạ giá, chủ tiệm thì nói là không thể hạ thêm được nữa, anh bèn bỏ đi, chủ tiệm thường sẽ gọi lại và đồng ý với giá cả anh đưa ra, cũng giống như vậy, trong công sở, một số người luôn gắn với câu nói, không muốn thăng chức, không muốn phát tài, từng là những người coi trọng lợi ích cá nhân, từ đó, giang mổ hướng mục đích làm việc tích cực của mình là vì trách nhiệm, vì sự nghiệp, một năm sau, kết quả đúng như vì lãnh đạo Lão Thành nói, giang mổ được cấp trên tất nhắc, được đề bàn, trọng dục. Tương trường như chiến trường, Việc mua bán giống như việc dụng binh, mọi hoạt động kinh doanh của thương nghiệp, nhìn bề ngoài thì giống như một hoạt động kinh doanh trao đổi sản phẩm, nhưng nhìn từ bản chất, nó là sự đấu trí giữa người và người. Galland, quét sạch lò vi sóng của Mỹ. Thị trường lò vi sóng vào năm 2000, đang lúc LG và Galland cạnh tranh gay gắt thì một tập đoàn của Mỹ ở Thuận Đức là nhảy vào thị trường lò vi sóng. Thị trường năm ấy, hàng của Mỹ đã chiếm hết 9,45% thị trường lò vi sóng, tướng trước sự khiêu chiến của Mỹ. Tập đoàn Galance vốn có sở trường là háo thắng, đâu thể đứng nhìn. Galance tuyên bố rất nhanh. Dùng 2 tỷ đồng để tiêu diệt thị trường máy điều hòa. Tuy Mỹ không phải là bá chủ của thị trường máy điều hòa, nhưng máy điều hòa của Mỹ cũng là một chuyện đáng nói. Dù vậy là ai, khi bạn bị một đối thủ nhắm vào, bạn sẽ có tránh khỏi tâm lý bị dao động Máy điều hòa của Galance chưa từng hưng vượt, nhưng dưới sự kiềm hãm của nó, tình hình phát triển của lò vi sóng Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kế du đông kích tay thường dùng để đối chọi giữa kẻ yếu và kẻ mạnh. Kẻ mạnh thì giỏi đánh trợt, cung ứng ngựa giỏi, bày trợt để chống đỡ, còn kẻ yếu thì bước đi linh hoạt, tìm thời cơ chiến đấu, thường lấy yếu thắng mạnh. Lấy việc dụ địch là mục đích, chủ yếu là điều phối kẻ địch, làm cho kẻ địch phân tâm, sau đó tìm cơ hội để tấn công, thử nghĩ xem, nếu Gallant cho rằng mấy điều hòa của mình có thể nhanh chóng mang lại lợi nhuận, còn dùng lò vi sóng để làm nhiễu loạn đối thủ, thì chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ sao? Hành động nhanh chóng, thống nhất, trong một thời gian có hạn, hoàn thành chiến lược đề ra, tạo thành trạng thái xuất thủy nhập thần, để đối thủ không phân biệt được thực hư, đến khi mọi chuyện đã rõ ràng, thì chúng ta đã hoàn thành được việc cần làm. Pháp tắc, tắc 39. Tị thực, kích hư Khi sói săn loài động vật tương đối lớn, khi sói đã tiến rất gần con vật, chúng sẽ cắn vào nơi mà chân sâu của con vật không thể đá tới như vai, mông, cổ. Như thế có thể tránh được cương vong cho sói. Phí tuệ này của loài sói chính là việc vận dụng tỷ thực kích hư, tránh lực lượng mạnh và đánh vào chỗ yếu của đối phương. Tỷ thực kích hư, tốt kỳ chế thắng là một chiến lược trong minh pháp tôn tử. Binh pháp tôn tử, chương hư thực biết rằng, Binh chi hình, tỷ thực, nhi kích hư, tỷ nhân địa nhi chế lưu, binh nhân cố nhi chế thắng. Ý nghĩa là, muốn đánh bại địch để giành chiến thắng thì cần phải tránh lây mạnh nhất. Kiên cố nhất của kẻ địch, tấn công vào nơi yếu nhất, giống như nước phải chảy theo địa thế, dụng binh bắt chiến cần phải căn cứ vào tình hình bố trí canh phòng của địch, để tìm ra cách đánh thắng địch. Công tử nói, phù binh hình tượng thủy, tỷ chi hình, tỷ cao nhi su hạ, binh chi hình, tỷ thực nhi kích hư, có nghĩa là, cách dùng binh cũng như dòng chảy của nước vậy, nước chảy từ chỗ cao đến chỗ thấp, dụng binh là tránh chỗ cứng. Chỗ thực của địch mà đánh vào chỗ nền, chỗ hư của địch, chiến lược thương hiệu cũng giống như vậy, phải tránh những nơi bất lợi cho mình hoặc những nơi mình không thể chiếu ưu thế, và chỉ nhằm vào chỗ hư, như nhóm tiêu dùng bị bỏ qua, dược điểm của đối thủ, từ đó giành được thế chủ động, giành được thành công. Tị thực tích hư thực ra là một kế sát được dùng để lựa chọn mục tiêu, hoặc xác định phương hướng tiến công chính. Năm 200 Công Nguyên Viên Thiệu bày ra chiến trường ở Quan Độ để tiêu diệt Tào Tháo, tranh thiên hạ. Lúc này, Viên Thiệu có mấy mươi bạn quân, binh hùng tướng hoạch, lương thảo đầy đủ, Tào Tháo chỉ có mấy bạn binh mã, lại thiếu thốn lương thảo. Về thực lực, Tào Tháo không bằng Viên Thiệu, nếu đối đầu trực tiếp thì chắc chắn sẽ như trứng chọi với đá, tự chút lấy diệt vong, vì vậy, chỉ có thể tìm yếu điểm của Viên Thiệu để tấn công. Lúc này, Tào Tháo có được tin Viên Thiệu có hơn một vạn xe quân lương ở Âu Sào nhưng lại có binh mã phòng vệ. Tào Tháo lập tức dẫn theo 5.000 binh mã tập kích ô sào trong đêm, tiêu rụi kho quân lương của Viên Thiệu. Quân Viên Thiệu tự hỗn loạn, Tào Tháo thừa thế tấn công cả hai mặt trước sau, Viên Thiệu bị đại bại, đây là trận chiến quan độ lấy yếu thắng mạnh nổi tiếng trong lịch sử. Trong cuộc chiến kinh doanh ngày nay, cuộc cạnh tranh giữa các bên đều có sự bạnh yếu cao thấp về mặt thực lực kinh tế. Doanh nghiệp có thực lực yếu, nếu cạnh tranh với doanh nghiệp có thực lực hùng hậu một cách cứng rắn, thì có đến 89 phần là bị thất bại, phá sản. Vì vậy, chỉ có thể áp dụng chiến lược tỷ thực kích hư, tìm ra hạng mục kinh doanh của mình trong khe hở thị trường thì mới thành công. Định vị thương hiệu chính xác là một biện pháp hữu hiệu của tỷ thực kích thư Xuất kỳ chế thắng, học giả người Mỹ Alex trong quyển chiến lược quảng cáo đánh vào tâm lý, định vị thương hiệu đã chỉ ra. Định vị là bạn bỏ công sức đối với tâm trí của khách hàng tiềm năng. Mục đích là có được vị trí có lợi trong tâm trí của khách hàng tiềm năng. Định vị, không phải là làm gì, đối với sản phẩm, mà là phát hiện thị trường, chiếm lĩnh tâm trí của người tiêu dùng. Vì vậy, mấu chốt của định vị là phải tìm được chỗ đứng trong tâm trí người tiêu dùng, việc chọn chỗ đứng phụ thuộc vào hoạt động tâm lý của người tiêu dùng, và sách lược của đối thủ cạnh tranh. Xúc phát từ hai nhân tố này, tỷ thực kích hư, tham nhập khai thác những nhu cầu tiềm ẩn trong nội tâm của người tiêu dùng, thường sẽ giành được phần thắng. Thành công của tập đoàn Naftin ở Sơn Tây có thể gợi mở cho chúng ta nhiều điều hay. Mỗi năm, công ty sản xuất hơn 10 tỷ túi bột giặc. Từ năm 1999 đến nay, công ty luôn giành vị trí hàng đầu về sản lượng trong toàn quốc, đánh tăng được vị trí độc quyền trong thị trường Trung Quốc của 4 thương hiệu lớn, T&G, Enco, Cal, Unilever. Từ một doanh nghiệp đứng bên bờ vật phát sản vào năm 1992, Làm thế nào tập đoàn Nga Fin lại có thể trở thành một ông trùng trong thị trường bột giặc Trung Quốc? Ý quyết chính là các định vị thương hiệu khôn ngoan tìm ra cho mình một không gian phát triển thị trường rộng lớn. Sau khi điều tra, phân tích thị trường, họ đã áp dụng kế, tỉ thực kích hư, xác định chiến lược bao vây thị trường nông thôn, tránh những thị trường lớn đang cạnh tranh ngay gắt, và tránh đối đầu trực tiếp với những thương hiệu nước ngoài đang chiếm ưu thế, khiên quyết dùng sản phẩm có giá thành thấp, chất lượng cao cung cấp cho người dân. Họ đã tung ra hơn 30 loại bột giạc để đáp ứng nhu cầu thị trường nông thôn, ở những vùng và những môi trường khác nhau, nên rất được ưa chuột. Từ đó tập đoàn Nafin đã chiếm được 50% thị trường nông thôn. Trong 10 tỷ túi bột giạc được xuất tưởng mỗi năm, có đến 8 tỷ túi được tiêu thụ ở nông thôn. Hải nước học Bảy ấp nổi tiếng của Mỹ, cũng là một ví dụ điển hình. Họ đã nghĩ ra các định vị thương hiệu không cola, kéo léo chia thành phần thức uống, thành hai dạng là cola và không cola và bảy đã xuất hiện dưới hình thức đại diện cho không cola. Từ đó, bảy ấp sẽ tránh được xung đột trực diện với Coca-Cola, mở ra không gian thị trường mới, chiếm được vị trí có lợi trong cạnh tranh, trở thành một trong ba loại đồ uống lớn trên thị trường. Trong thời đại cạnh tranh kinh tế ngày nay, các thương gia thường có một số chiến thuật như anh ta nói hay, tôi càng nói hay hơn, anh ta mua rẻ, tôi càng mua rẻ hơn. Kiểu cạnh tranh được xây dựng trên thế hoạn của đối thủ này thường lợi bất cập hại. Thương trường như chiến trường, và thương gia thì bạn nên vận dụng tỉ thực tích hư và trong chiến lược thị trường. Về phương diện này, chúng tôi đều có kinh nghiệm thành công và bài học thất bại. Trong đó, điều càng nên nhắc đến là bài học thất bại. Trước tiên, chúng ta nên nói đến hàng sản xuất kem đánh răng. Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, mỗi năm phải bỏ ra mấy mươi tỷ đồng để mua kem đánh răng. Các doanh nghiệp đều nhắm vào công nghiệp có nhiều lợi nhuận và thị trường rộng lớn này. Thị trường kem nến răng ở Trung Quốc rộng lớn như thế. Đủ biết cuộc cạnh tranh quyết liệt đến mức nào, về thực và hư của nó là gì? Thực và hư của thị trường chăm đánh răng Trung Quốc Thực 1. nhiều thương hiệu, chắc chắn sẽ dẫn đến cạnh tranh quyết liệt. 2. Chăm đánh răng chủ yếu là phải giá rẻ, nên điểm nóng cạnh tranh của các nhà sản xuất cho đánh răng để tập trung vào đây. Trong một cuộc điều tra so sánh hàng nội và hàng ngoại gần đây nhất của công ty điều tra Thượng Hải Bắc Kinh, thì hiện tượng của hàng nội được miêu tả là đại chúng hóa, tiện lợi, bền. Điều này chứng tỏ, hàng nội địa đã từ bỏ việc định vị thương hiệu, nhằm vào tầng lớp tiêu dùng trung lưu và cao cấp, từ đó họ từ bỏ lợi nhuận cao. 3. Thị phần của các thương hiệu lâu năm tương đối ổn định, không dễ gì giành được. 4. Cuộc chiến quảng cáo cho nến răng ngày càng kịch liệt, các hãng thông qua các dạng truyền thông để tuyên truyền đến mọi người, và trọng điểm rất nổi bật, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng lớn tuổi. Thật ra, Thực và hư không có ranh giới rõ ràng mà giữa chúng có mối quan hệ biện chứng. Trong thực có hư, trong hư có thực, có thể chuyển hóa lẫn nhau. 1. Có rất nhiều thương hiệu canh đánh răng. Cái thực này cũng là cái hư trong thị trường canh nánh răng Trung Quốc. Thương hiệu nhiều nên không có thương hiệu nào giữ vị trí độc quyền. Tất nhiên là sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn thị trường và sẽ giảm tỷ lệ chiếm hữu thị trường của các thương hiệu nổi tiếng. Chỉ khi sản phẩm của một thương hiệu chiếm hơn 15% thị phần, thì nó mới có vị trí ổn định trên thị trường 2 Thị trường kem nán Trung Quốc từ trước năm 1996 hầu như đều là hàng loại thường và loại kém, không có độ phân khu rõ ràng, chứng tỏ nó vẫn còn non yếu. Đây không phải là lời nói đùa. Nhà kem nán ở Trung Quốc tuy có quá trình phát triển mấy mươi năm, nhưng nhiều nguyên nhân liên quan đến thể chế kinh tế đã làm cho nó không tiến lên, và trong trạng thái trì trẻ rất lâu. Thị trường kem nán răng chỉ thực sự phát triển trong mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, có một bộ phận giàu lên, họ cần có sản phẩm cao cấp. Trong khi đó, thị trường kem nén răng lại tồn tại một khoảng trống như vậy trong thời gian dài, các hãng kem nén răng ngoại đã nhìn thấy điểm này, và họ đã có những chiến lược tương ứng. 3. Việc quảng cáo kem nén răng rất ít nhằm vào đối tượng thanh thiếu niên nhi đồng, trẻ nhỏ chỉ chuyên dùng kem nén răng ngoại Nhật, không bắt đầu từ tầm quan trọng của việc bảo vệ răng đối với sức khỏe, không xin xét đến bộ phận tiêu dùng tiềm năng này, không xin xét đến ảnh hưởng của chúng đối với việc mua sắm của bố mẹ. 4. Trong các hãng kem nén răng, Một bộ phận thái lớn có cơ chế vận hành quản lý yếu kém, làm cho rất nhiều xí nghiệp sản xuất kem đánh răng bị đình trệ. Trung Quốc hiện có hơn 100 xí nghiệp sản xuất kem nén răng, trong đó không ít xí nghiệp có thực lực phùng hậu, chiến thị phần thái lớn. Hơn nữa, một số công ty nước ngoài cũng đã nhắm đến thị trường rộng lớn này. Họ đưa sản phẩm của mình vào Trung Quốc. Công ty B&G của Mỹ đã xây dựng nhà máy sản xuất của mình tại Trung Quốc, chứng tỏ giả tâm không nhỏ. Trước khi công ty B&G tung ra sản ph Họ đã tốn rất nhiều tiền, của và nhân lực để điều tra nghiên cứu thị trường, hiện trạng của thị trường kem nánh răng, suy nghĩ và nhu cầu của người tiêu dùng, dùng thử sản phẩm của họ, thực hiện được bước, biết mình biết ta. P&G đã nhìn thấy rõ khoảng trống của thị trường kem nánh răng cao cấp. Họ đồng loạt tung ra nhãn hàng Colgap giá cao vào thị trường Trung Quốc và chiếm lĩnh lần hết thị phần. Khi đã đứng vững trên thị trường Trung Quốc, họ mới lợi dụng hiệu ứng lan phỏa của thương hiệu để tung ra sản phẩm trung cấp của nhãn hàng Colgap. Vì mức độ nổi tiếng và giá cả phải chăng của nhãn hàng Colgate là đáp ứng được tâm lý thích hàng hiệu của người tiêu dùng, nên phản ứng của thị trường rất tốt. Ngoài ra, P&G cột tung ra thị trường sản phẩm tâu tắc, press. Hàng loạt chiến lược thị trường này của P&G đã làm cho hãng cam lén răng Trung Quốc không kịp trở tay. P&G hiểu rất rõ vài thương hiệu cam lén răng truyền thống của Trung Quốc đã chiếm một thị phần nhất định trên thị trường, giữ một vị trí vững chắc trong tâm trí người Trung Quốc, đặc biệt là tầng lớp trung niên và người già. Khi B&G quảng cáo sản phẩm của họ trên truyền hình, tuy người xem quảng cáo không phải chỉ có trẻ em, nhưng hầu như chỉ có trẻ em đóng vai chính trong các bộ phim quảng cáo của họ, mục đích là để phù hợp với sở thích của phần lớn trẻ em, nhưng sản phẩm của B&G không phải chỉ có kem nến răng cho trẻ em, thật ra, tuy trẻ em là người tiêu dùng, kem nến răng, nhưng chúng rất ít khi đi mua. Trong khi đó chiến lược quảng cáo có một nguyên tắc, phải dành được sự quan tâm của người mua, vậy tại sao B&G lại đi ngược chiều với điều này? không cạnh tranh trực tiếp trong quảng cáo như rất nhiều hãng kem nánh răng khác, mà lại tiến hành bồi dưỡng thị trường bị các nhà sản xuất trong nước bỏ qua và vô hình chung để chiếm được thị phần. Có 3 nguyên nhân chính sau. 1. Có thể tránh được việc cạnh tranh trực diện với các nhà sản xuất trong nước. Chúng ta đều biết cuộc chiến quảng cáo của một số hãng kem nánh răng trong nước là rất gây gắt. 2. P&G muốn dùng trẻ em để gây ảnh hưởng đối với việc chọn bằng hàng kem nánh răng của bố mẹ. 3. P&G muốn cho Colgate theo trẻ em Trung Quốc cho đến khi trưởng thành, muốn biến việc sử dụng hai loại sản phẩm này thành thói quen, thói quen ngay từ nhỏ có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời của một người, P&G không những để cho hai loại sản phẩm này đi theo sự trưởng thành của trẻ, mà còn phải trở thành người bạn suốt đời. Cơ chế quản lý của P&G tại Trung Quốc đã rất thuần phục, không cần phải lần dò từng bước một, cơ chế quản lý kinh doanh hiệu quả của P&G đã tăng trên thành công trong việc hại giá thành sản phẩm. Chiến lược thị trường của B&G trong thị trường kem nến răng Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho việc ứng dụng thành công kế tỵ thực tích hư. Chiến lược này của B&G phải chăng đã học được từ cuộc cạnh tranh với đối thủ AIM tại nước Mỹ. Mấy năm trước, con gái đã chiếu được thị phần thị trường kem nến răng ở Mỹ. Nhà sản xuất AIM biết rất rõ điều này, nên họ không cạnh tranh trực tiếp với công ty B&G, mà coi trẻ em là người tiêu dùng tiềm năng. Họ tung ra sản phẩm kem nến răng AIM dùng cho trẻ em và lập tức chiếm được 10% thị trường. Nhưng trong việc sử dụng chiến lược tỷ thực kích hư, truyền độ của P&G còn cao hơn cả AIM. Không những giành được thị phần hiện có mà còn bồi dưỡng được thị trường tiềm năng, muốn người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của họ từ lúc nhỏ cho đến suốt đời. Trong khi đó, marketing của các thương gia Trung Quốc lại rơi vào một sai lầm lớn. Rất nhiều cuộc cạnh tranh đều là đấu trực diện, họ không tìm tòi sáng tạo những đặc sắc riêng, mà khi thấy người khác kiếm được tiền ở một lĩnh vực nào đó thì lập tức nhảy vào, cố cạnh tranh với người đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực này dung lượng thị trường là có hạn, điều này chỉ làm cho cả hai cùng bị thiệt hại. Việc càn giành thị trường hiện hữu của các doanh nghiệp hiện nay là rất gây gắt, nhưng rất ít doanh nghiệp coi trọng việc dự dưỡng phát triển thị trường tiềm năng và việc làm thế nào để giành được thị trường hiện hữu một cách nhẹ nhàng. Mức độ đông đúc của thị trường tỷ lệ thuận với mức độ phát triển kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế chắc chắn sẽ làm cho cạnh tranh thị trường càng thêm gây gắt. Cạnh tranh trực diện với thị trường để được khai thác sẽ rất khó giành được thị phần lớn. Trong quá trình cạnh tranh lâu dài, Chiến lược thị trường trong việc lưu thông hàng hóa đã được nhiều doanh nghiệp ứng dụng như chiến lược định giá, chiến lược kênh tiêu thụ. Đối với việc cạnh tranh giữa hai bên, chữ chiến lược này đã không còn là bí mật. Như một doanh nghiệp khởi xướng việc mua hàng có thưởng thì sau đó các doanh nghiệp khác cũng bắt chước ồ à, thậm chí giải thưởng còn có giá trị hơn. Người tiêu dùng ban đầu bị hấp dẫn bởi giải thưởng lớn nên họ sẽ đến cửa hàng có khuyến mãi đi mua những thứ mình cần mua, thậm chí là sẽ mua một cách mù quáng. Nhưng khi các doanh nghiệp đã áp dụng chiến lược này thì người tiêu dùng lại cảm thấy thường nên sẽ khó phát huy tác dụng. Doanh nghiệp đầu tiên áp dụng chiến lược khuyến mãi này, chính là đã tự giác hoặc không tự giác vận dụng kế, tỷ thực, kích hư. Vì vậy, khi giới kinh doanh còn chưa có ai vận dụng chiến lược này, chắc chắn họ đã kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Nhưng khi nó đã được lan truyền rộng rãi, thì giữa các doanh nghiệp chỉ có thể dựa vào việc tăng giá trị giải thưởng để cạnh tranh. Như vậy, lợi nhuận sẽ giảm đi. Nếu một doanh nghiệp có thể vận dụng những chiến lược mà các doanh nghiệp khác chưa có hoặc không thể vận dụng tốt thì doanh nghiệp đó sẽ giành được thị phần hiện hữu một cách dễ dàng. Hoặc nếu có thể khai thác và bồi dưỡng thị trường tiềm năng thì chắc chắn sẽ có được chỗ đứng vững chắc. Thế tác 40, ngoài tròn trong vuông, nó đến trí tuệ của loài sói không thể không nhắc đến nghệ thuật tử thế. Ngoài tròn trong vuông, thời tâm của người ngoài tròn trong vuông là rất đặc trời. Điều khó khăn và khổ sở nhất đối với họ là làm thế nào để kết hợp nhân cách ở hai phương diện và trong hiện thực một cách tự giác. Chỉ tròn không vuông là người linh hoạt, khéo đưa đẩy, vuông là nhân cách tự lập, thể hiện giá trị bản thân, và sự đeo đuổi kiên định đối với lý tưởng tốt đẹp, người chính trắng đùa trong hoàn cảnh nào, họ đều quyết trí đeo đuổi mục tiêu của cuộc đời mình để mong có được sự cống hiến lớn nhất cho xã hội và cho nhân loại. Ngoài tròn trong vuông không phải là cách tử thế lõi đời ra mưu tốt trí, tròn là cách để giảm bớt lực cản, vuông là cái gốc để lập thế, là cái thực chất, tại sao mũi thuyền không phải là hình vuông mà là mũi nhọn hoặc hình tròn Là để rẻ sống, nhanh chóng đi về bờ bên kia, cuộc đời cũng như biển lớn, tất nơi đều có sóng gió, lúc nào cũng có lực cản, chúng ta nên đọa sức, một sống hay chết với trở lực hay tích cực loại trừ những khó khăn để giành lấy thắng lợi cuối cùng. Cuộc sống, nói với chúng ta rằng, người so đo tính toán hay gây xung đột, thì dù có chí khí ngút trời, dù thông minh tuyệt đỉnh cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh chí lớn chưa thành, lệ đã ước áo, để cuộc đời tươi đẹp bạn cần phải thỏa hiệp với rất nhiều đau khổ, dưới sự áp bức của chế độ phong kiến Để giữ, giữ sự độc lập về nhân cách trong hoàn cảnh phức tạp và nhiều biến độc, rất nhiều trí thức chân chính của Trung Quốc đã dần hình thành nên tính cách, hoài tròn trong vuông họ không một lộ tài năng, mà là có cương có nhu, có chừng có mực. sự ký lưu Hầu Thế Gia chắc rằng, cuối đời tuần, Trương Lương mua sáu tuần thủy hoàng tại Bãi Cát, Bác Lãng nhưng không thành, nên ông chạy đến Hạ Phi ẩn cư. Một hôm, Trương Lương là một ông lão mặc đồ màu nâu, trâu tóc bạc phơ. Tay chống gậy ở trên cầu tại trấn Đông Thạch, đôi giày của ông lão bị rơi xuống cầu, ông ấy đèn bảo Trương Lương nhặt lên giúp. Trương Lương rất ngạc nhiên, nghĩ buộc, ông là ai chứ, dám bảo ta nhặt giày giúp ông à. Thậm chí, Trương Lương còn muốn tung nắm đóng vào đối phương, nhưng thế ông lão già yếu, trong khi mình lại khỏe mạnh, trai trán nên kiềm chế cơn giận của mình, đi xuống cầu nhặt giày lên cho ông lão. Nào ngờ, ông lão này không dẫn không cảm ơn, và còn đưa chân ra nói, mang giày cho ta đi. Trương Lương tức giận nghĩ, hừm. <cười> Lão già này, ta đã có lòng tốt nhặt dạy giúp lão, đã lại còn được đằng chân lưng đằng, đằng đầu, muốn ta mang dạy cho lão, thật là quá đáng. Trương Lương định lớn tiếng mắng nhưng nghĩ lại, đã là người tốt thì làm cho đến cùng, thế là Trương Lương lãng lạc mang dạy cho ông lão. Sự cung kính của Trương Lương làm cho ông lão này gật đầu hài lòng. Sau vài lần thử thách nữa, ông lão đã tặng Trương Lương quyển thái công binh pháp, tâm lý cả đời của ông lão. Khi Trương Lương có được quyển kỳ thư, ông đã này đem nghiên cứu. Về sau ông trở thành một danh thần mưu lực hơn người, giúp nhà Hán lập quốc. Trương Lương có thể kiềm chế được cơn giận của mình, giặt giày, mang giày cho ông lão. Nhìn thoáng qua thì có vẻ rất khiếp nhường nhưng đây không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Biết rõ mình khỏe mạnh hơn ông lão, nhưng vẫn nhúng nhường. Hành động này vừa là biểu hiện của lòng tôn kính và là biểu hiện của sự hoàn thiện tính cách. Chính nhờ sự dúng như, trương ương đã rèn luyện được ý chí, nâng cao trí tuệ và cuối cùng trở thành nhà quân sự và chính trị kiệt xuất. Kẻ mạnh chinh chính luôn biết ẩn dấu tài năng của mình. một người giỏi quản lý cũng cần nắm giữ vững nghệ thuật tử tự, quản lý ngoài tròn trong vuông có tương có như này, chịu đựng sự công kích của người khác là vì không có điểm tựa hay không thể phát huy tác dụng. Nhưng đến khi ta phản công thì chỉ cần đánh nhẹ là để làm cho đối phương, trọng thương. Đây mới là việc đáng làm của người kinh doanh, người quản lý giỏi. Giả vờ như không biết, nhưng lại biết rất rõ. Giả vờ như không hành động, nhưng thực tế là vì không thể hành động hoặc đang chờ thời cơ. Hết quyển sách, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo. www.kho-sách-nói.com thực hiện để sách này được tài trợ bởi công ty thiên thanh với hệ thống website như sau. Một, website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam và quay web chấm những làng sôi độc và vui.com 3 website bảo vệ môi trường và 4 khoa sách nói lớn nhất Việt Nam và quay web liên hệ ông Ngọc 09886 2